Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là chân tướng của việc tiên cấm mở ra Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là thất gia bây giờ đã rất mạnh Có thể dễ dàng tiêu diệt quy hư nhất giai như là nghiền nát một con kiến vậy Thì ít ra cũng phải là tầm tam giai tứ giai chứ nhị giai thì hơi khó Và phần trước thì chúng ta biết ông ta đưa đội trưởng và hứa thanh vào một cái miếu thờ. Bởi vì ông ta đã từng vào một cái hành cung khác của huyền U cổ hoàng. Và biết rằng trong cái kết cấu của cả một cái tiên cảnh như vậy thì nó sẽ tồn tại. Một cái miếu thờ trong đó có ghi lại các loại tiên thuật có thể trực tiếp mang theo để sử dụng dưới cái hình dạng là mặt nạ da người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. lão đại, lão tứ, hai người các ngươi lên bái một cái đi. thất gia nhìn qua pho tượng chậm rãi mở miệng. hứa thanh nghe vậy vừa muốn đi bái thì đội trưởng ở bên cạnh bỗng nhiên lại chuyển ra lời nói đệ tử thì chắc không cần bái đâu. hứa thanh trừng mắt nhìn dừng lại hành động đi lên cúi bái. về phần thất gia ở bên đó nghe vậy liền nhíu mày nhìn về phía đội trưởng người lại muốn làm cái trò thiêu thân gì? trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn qua thất gia sư tôn. Trong thế giới của đệ tử, Ngài chính là tồn tại vô thượng, là chí tôn, siêu việt hết thảy Đối với người bên ngoài mà nói, gặp đại đế liền muốn bái, nhưng mà đệ tử thường xuyên trông thấy sư tôn, mỗi lần đều bái, đã là bái vị đại đế chí cao trong lòng nhiều lần lắm rồi. Cho nên đối với những đại đế khác mà nói, đệ tử tâm không thành thì bái cũng vô dụng, bởi vì trong lòng đệ tử chỉ có sư tôn, cho nên tự nhiên không cần phải bái người khác. Đội trưởng nói ra những lời này, vô cùng tự nhiên, không nhìn ra chút hư giả, giống như trong lòng của y vốn chính là nghĩ như vậy. Giờ phút này nói xong vẻ mặt sùng kính, dường như sư tôn không chỉ là đại đế của y, còn là thần linh trong lòng y vậy. Nhất là trong vẻ mặt sùng kính kia, còn xen lẫn một chút... À... Cái gì? Nhu cầu. Vì vậy cái biểu cảm này có thể nói là tuyệt đỉnh. Thật ra nghe vậy hừ một tiếng, chợt nhìn biểu cảm thì vẫn lạnh băng như cũ, Nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện, lông mi của thất gia hơi giãn ra, trong mắt nhiều hơn một chút thỏa mãn. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía đội trưởng cũng nhu hỏa hơn không ít. Hình như cảm thấy người đệ tử này, mặc dù là có nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng thái độ cũng không tệ lắm, tôn sư trọng đạo. Đây là một đại phẩm chất đa ưu điểm, những khuyết điểm không thể che lấp được. Người tới đây thất gia nhản nhạt mở miệng. Người cũng đã trưởng thành rồi, mỗi ngày chỉ biết miệng lưỡi bà hoa cười đùa tý tửng. không có làm việc đoan chính được rồi ta đã biết tâm ý của người ngươi đã không muốn bái vậy thì thôi nói xong thất gia ngẩng đầu nhìn về phía những cái mặt nạ da người trong miếu thờ giống như đang tìm kiếm tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn cúi đầu thật sâu về phía sư tôn sau đó khẽ quét khóe mắt về phía hứa thanh tràn đầy đắc ý hứa thanh tận mắt nhìn thấy hết thảy không khỏi lại kính nể đậm đặc thêm vài phần đối với đội trưởng hắn coi như đã nhìn ra trước khi mình bái nhập vào tông môn đội trưởng nhất định là rất được sư tôn yêu thích dẫu sao thì đa số mọi người đều ưa thích cái loại có thể bịp bợm nịnh hót mình nghĩ tới đây hứa Thành vẫn chắp tay cúi đầu với pho tượng đại đế nọ sau đó lại xoay người bái về phía sư tôn ba vái chắp tay cúi đầu là tôn trọng người ngoài còn xoay người ba vái đúng là thân tình đội trưởng nhìn một bàn này cười hăng hắc về phía hứa Thành. thấp giá nhếch miệng lên giơ tay phải chảo một cái Một chiếc mặt nạ da người ở vị trí tương đối cao trong miếu thờ lập tức bị lão cách không thu lấy. Trong chớp lát thì chiếc mặt nạ da người này bay tới rơi vào trong tay thất gia. Đây là gương mặt thanh niên có bộ dáng dữ tợn, lộ ra vô tận hung tàn. Lúc rơi vào trong tay thất gia liền tản mát ra từng trận khát vọng đối với máu thịt, bao phủ lấy tay của thất gia, dường như muốn thôn vẹn. Lão đại, cái này thích hợp với người nhất, thất gia vung tay phải ném đi, Trước mặt nạ da người mang tiên thuật bay thẳng đến đội trưởng. Đội trưởng một tay chộp được, tấm mặt nạ nọ lập tức chụp quanh, bao phủ cánh tay phải của đội trưởng. Bên trong chuyển dơm thành nhấm nuốt dường như là muốn gặm cắn. Đội trưởng vẫy tay một cái phát hiện là không hất ra được. Đối với người bên ngoài mà nói, giờ phút này có lẽ sẽ thần sắc đại biến, dẫu sau bàn tay cũng đang bị cắn xé. Nhưng đội trưởng thì không, ngược lại y lộ ra vẻ tò mò, mặc kệ tấm mặt nạ da người này bao phủ. Đang không ngừng thôn phẹ bàn tay Rõ ràng là còn muốn cắn ta Đội trưởng cảm thấy thú vị rứt khoát đưa tới gần trước mặt Trong nháy mắt tiếp theo Tấm mặt nạ da người này Dường như có cảm ứng Nhanh chóng từ trên bàn tay đội trưởng Mở ra Lộ ra một bàn tay tràn đầy những vứt cắn xé tàn khốc Sau đó mang theo ác ý nồng đậm Và vẻ tham lam bổ nhau về phía trước Bay thẳng tới gương mặt của đội trưởng Trong chớp mắt nó liền bọc lên mặt đội trưởng Nhanh chóng bao trùm cuối cùng hóa thành một chiếc mặt nạ nguyên vẹn hoàn chỉnh đeo trên mặt đội trưởng khí tức toàn thân đội trưởng bỗng nhiên cải biến bộ dạng cũng biến hóa càng người lộ ra một cỗ cảm giác rất là lạ lẫm càng có một cảm giác âm lãnh tản ra bốn phía dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác thân thể đội trưởng chấn động hai mắt khép kín lại Ngứa thanh nhìn một màn này mà trong mắt lộ ránh sáng kỳ dị cẩn thận cảm ứng một phen thân sắc hơi ngừng động lại hắn phát hiện là cho dù lấy sự hiểu biết của mình đối với đội trưởng giờ khắc này nhìn qua đội trưởng đeo mặt nạ cũng không hề có chút cảm giác quen thuộc nào thậm chí nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy bộ dạng biến hóa mà đổi một địa phương khác gặp mặt thì nhất định là không cách nào nhận ra ở dưới chiếc mặt nạ này đội trưởng chẳng những là khí thức cải biến mà ngay cả chấn động linh hồn đã không còn giống như lúc trước bản thân của mặt nạ ra người tiên thuật này liền có được lực lượng ẩn nấp nhất định Thất ra nhìn hai đệ tử của mình sau đó mở miệng với hứa thành hứa thành gật đầu lúc này ánh mắt đội trưởng bỗng nhiên mở ra trong mắt lạ lẫm lạnh lùng liếc nhìn hứa thanh sau đó lãnh đạm lướt qua thất gia hứa thanh mặt không cảm xúc còn thất gia thì hử lạnh một tiếng còn chơi lại ngứa ra đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười dưới nụ cười này mặc dù khí tức vẫn là lạ lẫm nhưng cảm giác quen thuộc đã trở về không ít sư tôn tiểu sư đệ trước mặt nạ này có chút ý tứ ta có thể cảm giác được là nó muốn dung hợp cùng một chỗ với cái mặt của ta và lại còn ẩn chứa ác ý thật sâu đồng thời còn có vô số giọng nói nam nữ giả trẻ hội tụ cùng một chỗ la lên hai chữ trong đầu của ta thứ la lên trong đầu của người chính là tên của tiên thuật niệm ra là người có thể triển khai tiên thuật nhưng mà căn cứ vào tu vi khác biệt thì uy lực không giống nhau sau khi thất ra thông chi phương pháp sử dụng dưới sự chú ý của hứa thanh đội trưởng chuẩn bị một chút cho nó trong miệng phọt ra hai chữ thiên cẩu Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân của đội trưởng chấn động. Trong mặt nạ tràn ra rất nhiều sương mù đỏ bao phủ toàn thân. Theo một cỗ uy áp minh mông phủ xuống, những xương mù kia rõ ràng hóa thành một con chó đỏ cực lớn. Nước bọt rơi ra, ý tham lam ngập trời. Màu mắt giống như thân thể, vô cùng là đỏ thẫm Hô hấp ồ, ồ ồ, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Bộ dạng giống như là đói khát đến cực hạn, nhắm người là cắn vậy. Hứa thanh theo bản năng lui ra sau vài bước, Thiên cầu do đội trưởng huyễn hóa ra phát ra một tiếng gào thét làm toàn bộ miếu thờ phải rung động lắc lư rồi sau đó nhanh chóng tiêu tán, cho đến khi thân ảnh đội trưởng lại hiển lộ ra y dùng một tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Quá trình lấy xuống này cũng không phải là quá thuận lợi có thể trông thấy vô số những tia màu đỏ kết nối giữa mặt nạ và gương mặt của đội trưởng phải dùng đến khí lực nhất định đội trưởng mới kéo được chiếc mặt nạ này ra nhưng y lại không khẩn trương chút nào Ngược lại thần sắc lộ ra vẻ kích động lẫn vui mừng. Sư tôn, tiên thuật này thật sự là hoàn mỹ, kèm theo một cái không gian chữ vật, đồ vật nuốt vào nếu như không thể tiêu hóa còn có thể giữ lại. Nó vô cùng thích hợp với ta. Hứa thanh nghe vậy sầu sắc chấp nhận và gật đầu, thất gia cũng cười. Hoàn toàn chính xác là rất thích hợp với ngươi. Nói xong thất gia lại giơ tay phải lên chảo một cái về phía trên của biếu thờ, lại có một chiếc mặt nạ da người bị lão thu lấy. đây là một cây da mặt của lão đầu mang theo vẻ đau khổ với đầy nếp nhăn trên mặt khác biệt cùng với tiên thuật thiên cầu lúc trước chiếc mặt nạ da người này nằm ở trong tay của thất gia không vùng vẫy hay tản ra một chút ác niệm nào nó im lặng lờ mờ có tiếng thở dài vang vọng bốn phía sau khi thất gia cảm ứng một chút liền khá lắc đầu lão tứ mặt nạ thiên cầu của sư huynh ngươi cùng với chiếc mặt nạ này là những mặt nạ bậc cao nhất ở đây Nhưng đáng tiếc là chiếc mặt nạ này không phải là rất thích hợp với ngươi. Có chút tiếc nuối, ta chỉ có thể đổi cho ngươi cái khác. Nhưng mà những cái khác thì giai vị sẽ không cao bằng hai cái này. Hứa thành nghe vậy nhìn vào tấm mặt nạ ra người kia. Sư tôn, vậy đạo tiên thuật này là tử bi, thất ra thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc mặt nạ khác. Vừa nghĩ tới lão đại đã có chỗ tốt như vậy, mà lão tứ nếu như cảm hơn thì lão cảm thấy là có chút không ổn. Đội trưởng nghe vậy, tiến lên đưa mặt nạ thiên cẩu trong tay cho hứa thanh. Cái này cho ngươi. Theo sư đệ, đạo tiên thuật này mặc dù không tệ, nhưng đối với sư huynh ta mà nói lại không có trọng dụng gì. Hứa thanh biết rõ đây chính là hảo ý của đội trưởng, đáy lòng ấm áp, nhã nhặn từ chối, sau đó nhìn về phía sư tôn, nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, nhiều dụng cụ thể trong tiên thuật từ bi đó là gì? Người đeo mặt nạ ra người này lên, triển khai tiên thuật tử bi, có thể chia sẻ và thừa nhận một nửa tổn thương và đau khổ giúp cho người ở trong tầm mắt của mình tất ra giải thích xong tiếp tục tìm kiếm những mặt nạ ra người khác muốn tìm một cái tiên thuật thích hợp với hứa thanh đội trưởng nghe xong nở nụ cười sư tôn còn chọn cái gì nữa cái mặt nạ từ bi này dích thích hợp với ta nó nha ta làm người cũng rất từ bi tất ra không nghe mấy lời này của đội trưởng nhưng lão cũng biết tốc độ khôi phục thân thể của tên đại đệ tử này Cũng biết siêu huynh đệ bọn họ ngày thường, mặc dù là đào hầm, đào hố trồn lẫn nhau, nhưng tình cảm rất sâu. Vì vậy đang muốn mở miệng, nhưng ngứa thanh bỗng nhiên chuyển ra lời nói. Sư thôn, thật ra tiên thuật này thích hợp với ta hơn. Tiểu thanh, người tử bi sau, đội trưởng kinh ngạc, thất ra cũng lộ ra vẻ tò mò. Ta có một người bằng hữu nó rất tử bi. Ngứa thanh biểu cảm nghiêm túc bổ sung một câu, bộ dạng của nó cũng rất thích hợp. Hứa thanh nói xong, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể chấn động, cái đầu vô cùng buồn chán, giống như kiếp này không còn gì lưu luyến, trong nháy mắt tàn biến, bị hứa thanh chuyển ra bên ngoài thiên cung ném xuống đất. Đột nhiên bị lôi ra từ trong thiên cung lại bị ném xuống đất, cái đầu lăn cổng cọc có chút lờ mờ. Có chuyện gì xảy ra? Không đợi nó nhìn rõ bốn phía hứa thanh nhấc chân, rắc một tiếng đạp lên vỡ nát. Đội trưởng và thất gia đều tương tự cảm thấy lờ mờ. Bằng hữu của ngươi. đội trưởng liếc mắt nhìn đống máu trên mặt đất hứa thanh nhẹ gật đầu lúc này đống máu thịt kia nhanh chóng hội tụ Cái đầu rất nhanh một lần nữa xuất hiện vẻ mặt nó buồn rười rượi nhìn hứa thanh kêu rên một tiếng đại nhân ta đã sai ở đâu hôm nay ta không chửi cũng không mắng ngươi cơ mà hứa thanh mặt không cảm xúc phất tay đưa vào trong thiên cung sau đó ngẩng đầu nhìn đội trưởng và sư tôn đang có thần sắc cổ quái biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng nó chính là bằng hữu của ta lại rất tử bi đội trưởng trừng mắt nhìn thất ra thì ho khan một tiếng đưa chiếc mặt nạ tử bi trong tay cho hứa thanh nếu như là bằng hữu của lão tứ tử bi như vậy thì đích xác là rất thích hợp hứa thanh liền tiếp nhận cái mặt nạ ra người suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói sư tôn ta còn có mấy người bằng hữu cũng đều rất tử bi nếu như nơi đây một người chỉ có thể thu được một lần vậy thì phải chăng chúng nó cũng có thể thu được tiên thuật tử bi cùng loại cho riêng mình ở trong này đề nghị của hứa thanh sau khi đội trưởng nghe thấy ánh mắt liền sáng lên thất ra thì trầm ngâm sau một lúc lâu hắn nhìn những gương mặt ở chung quanh cuối cùng lắc đầu căn cứ kinh nghiệm mà vi sư trải qua trong nhiều năm sau cùng tổng kết ra được bất quá bất cứ chuyện gì hằng quá sẽ hóa dở nhất là tiên thuật này mỗi một đạo đều ẩn chứa đại nhân quả Và lại phương thức hình thành quỷ dị và phương pháp nguyền rủa rất khó lường cho nên tùy tiện thì không nên thu quá nhiều Tuy những người bằng hữu kia của người, mỗi vị đều bắt lại một cái, nhưng cuối cùng cũng đều hội tụ nhân quả trên người lão tứ người. Nhất là những thứ kia không phải là nhân tộc. Sau khi thu được, phải chăng là con cho người nhân quả càng lớn hay là khởi động những cái nguyền rủa ẩn tàng khác hay không, hết thảy chúng ta đều không biết. Cho nên vi sư đề nghị đợi đến khi đi qua những địa phương đồng dạng, các người có thể dẫn dắt người nhìn không vừa mắt, lấy phương pháp cùng loại để thử trước một chút. Nếu như đối phương mà không chết, Đằng sau cũng không có tai họa bất ngờ gì Thì các ngươi lại ra tay rảnh lấy Như vậy mới an toàn hơn Cho dù không tranh đoạt sau khi thử nghiệm Mà thấy an toàn Thì các ngươi lấy phương pháp cùng loại cũng được Dẫu sao thì tiên thuật điện Cũng sẽ không có chạy đi đâu mất Mà hành cung lại không phải chỉ có một tòa này Tất ra làm việc luôn rất thận trọng Điểm này thì hứa thành đã biết Giờ phút này nghe lời lão nói Lại càng thêm nhận thức cảm thấy mình là lại học được thêm một chút bản lĩnh Đội trưởng cũng có chút tiếc nuối không dám phản bác Nhưng đáy lòng lại có chút cảm thấy là lão đầu tử cái tuổi càng lớn Thì lá gan càng teo đi Giờ phút này lấy xong tiên thuật Thật ra cũng không lưu lại đây Mà dẫn theo hứa thanh và đội trưởng Rời khỏi tiên thuật điện Mà theo bọn họ rời đi Dị chất tràn ngập Nơi đây lần nữa mọc ra máu thịt Trong chớp mắt gương mặt máu thịt đau khổ vặn vẹo Đã từng tiêu tán lại khôi phục lại Đứng sừng sững ở trong đó mở rộng cái miệng giống như đang phát ra tiếng kêu rền trong im lặng. Nhìn qua gương mặt máu thịt thất ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh, như ở trong gương, hình thành ở trước mặt, sau một lúc mới chậm rãi mở miệng. Lúc này thì có lẽ cách thời điểm Hồng Nguyệt thức tỉnh không còn xa nữa, đoán chừng hai người các ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn quay về nơi trú đóng của đại quân. Cũng được, tiên cấm còn có rất nhiều tạo hóa kỳ dị, chính các người tự cẩn thận một chút nhưng mà đừng quá gấp gáp hay là quá tham lam. vi sư phải rời đi làm ra một chút bố trí chuyện này sau khi các người nói với ta lần trước ta đã bí mật điều tra được một chút kết hợp với phân tích thì trong lòng đại khái đã có phán đoán và suy đoán hứa thanh và đội trưởng nghe vậy lập tức ngưng thần lắng nghe nhất là hứa thanh hắt dẫn muốn biết được nội tình về việc mở ra tiên cấm hắn thực sự không thể giải thích vì sao tiên cấm lại mở ra vào thời điểm này lại đưa thần linh ngủ say cho hồng nguyệt thôn phệ rốt cuộc thì dụng ý của việc này nằm ở đâu Hồng Nguyệt nó là thần linh của hắc thiên tộc, bây giờ hắc thiên tộc lại là tử địch đối đầu đang giao chiến với nhân tộc, ở thời điểm này lại thực hiện hành vi tế tự cho Hồng Nguyệt, nó cho hứa thanh một loại cảm giác trực quan giống như muốn nịnh nọt Hồng Nguyệt vậy, làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nhưng do vấn đề nhận thức, hắn rất khó mà nhìn xuyên qua mặt bản chất, trước mắt vẫn luôn có một lớp sương mù cha phủ lên hết thảy. vậy sư tôn suy đoán là hứa thanh hỏi lại một câu. Thất ra ngưng mắt nhìn phương hướng hạch tâm Của quần thể cung điện ở xa xa Trong mắt mang theo thâm ý trầm thấp mở miệng Việc này không hẳn là hành vi cá nhân của vị thất hoàng tử kia Tuy người này là hoàng tử Bên cạnh có vô số cường giả Và được nắm giữ đại quân Nhìn như là phong quang Nhưng trên thực tế nhân hoàng vẫn còn tại vị Và lại còn đang tuổi trắng niên Lời đồn là thủ đoạn Sấm sét lòng mang chí lớn Cho dù những thứ này đều chỉ là lời đồn Nhưng không có lửa thì làm sao có khói Ít nhất nhân tộc trước mắt xa xa còn chưa tới thời điểm đoạt đích. Ánh mắt của thất gia càng lúc càng thâm sâu. Nhưng vì thất hoàng tử này cũng là tâm tính tàn nhẫn quả quyết. Mà không quản gã làm như thế nào, kết quả cuối cùng gã đã thành công, đạt được tin chiến thắng, hóa giải tình trạng bị hắc thiên tộc vây khốn của hoàng đô. Cũng đã dũng động cho bọn đạo trích bát vương, khiến cho thế cục hoàng đô có chỗ hỏa hoãn. Kết quả này đối với nhân hoàng mà nói chính là có lợi đối với nhân tộc. Dù là trong đó cũng có chỗ hì sinh và là còn ẩn chứa rất nhiều manh mối nhưng mà cũng không trọng yếu bởi vì đại cục làm trọng. Thế nhưng hết thảy mọi việc đều có điểm mấu chốt giống như tiên cấm nơi đây. Việc có liên quan đến thần linh thì tuyệt đối không có khả năng là thất hoàng tử chỉ nói một câu là có thể quyết định được. Cho nên, tiên cấm mở ra nhất định là lệnh của nhân hoàng. Thất hoàng tử chỉ là kẻ thi hành mà thôi. Sau khi có được nhận thức này thì thật ra có thể đẩy ra một chút sương mù. Giọng nói bình tĩnh của thất gia vang lên trong tai đội trưởng và hứa thanh Đội trưởng hình như có chỗ hiểu ra Hứa thanh thì như có điều suy nghĩ Đứng ở trên vị trí của nhân hoàng Bao quát tàn cục Thì các người sẽ phát hiện ra Việc nhân hoàng muốn làm nhất bây giờ Nhất định là phải liên quan đến chiến tranh Vô luận là kết thúc chiến tranh Hay thu được thắng lợi chiến tranh Tất cả mọi thứ đều xoay quanh chiến tranh cả Như vậy thì làm như thế nào Có thể kết thúc hoặc được giành thắng lợi Trong cuộc chiến Trong mắt thất gia lộ ránh sáng âm u tựa như ẩn chứa cả vạn cổ. Đó chính là khiến nhân tộc chúng ta có vực bảo chiến tranh để uy hiếp bát phương. Giọng nói của thất gia như chấm đinh chặt sắt. Nhưng chỉ như vậy thôi thì xa xa vẫn còn chưa đủ. Phía sau hắc thiên tộc chính là thần linh Hồng Nguyệt. Nếu như toàn bộ đại tế ti của hắc thiên tộc câu thông, hô hoán, tế tự sinh mệnh để triển khai thần thuật. Hồng Nguyệt có một xác suất lớn là có hình chiếu phủ xuống. Cho nên nghĩ biện pháp để có vực bảo chiến tranh rồi uy hiếp Bát Vương chỉ là vấn đề thứ nhất. Về phần việc thứ hai chính là phải nghĩ biện pháp để cho Hồng Nguyệt không cách nào phủ xuống được. Như vậy thì làm sao có thể để cho Hồng Nguyệt không thể phủ xuống? Nhân tộc sẽ không cách nào điều khiển không Nguyệt và cũng không thể giao vận mệnh của cả một bộ tộc cho một trận giao dịch bị động cùng với Hồng Nguyệt. Cho nên nếu như không tồn tại giao dịch như vậy thì phải làm gì mới có thể khiến cho Hồng Nguyệt không đến hoặc là trì hoãn, khiến cho việc đến này chậm lại. Thất gia nhìn hứa thanh và đội trưởng. Để cho Hồng Nguyệt bởi vì ngoài ý muốn mà không đến, ví dụ như ngủ say, hứa thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng ở bên cạnh cũng đồng thời chuyển ra lời nói. Mỗi một lần ta ăn quá no, sẽ theo bản năng ngủ say để hấp thụ. Hai người nói xong ánh mắt đồng thời trợn to, trong đầu tựa như có thiên lôi nổ vang, riêng phần mình hít vào một hơi thật sâu. Thất gia nở nụ cười trong mắt lộ ra vẻ cơ chí. Đây chỉ là một trong những bằng chứng vẫn không thể xác định chính là như vậy cho nên phải tiếp tục phân tích việc này từ một góc độ khác. Nói thí dụ như trong lúc Nhân Hoàng đang suy tư về đáp án, trong lúc chiến cuộc vừa có chỗ hòa hoãn lại mở ra tiên cấm còn chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt ký sinh trên người Trương Ti Vận thức tỉnh. Đối với việc này trước kia các người chỉ thấy toàn là sương mù ngón tay thần linh bởi vì nguyên nhân bản thân và nhận thức cho nên nhận định là bản thể sắp bị cắn nuốt. Thật ra những lời đó của nói đã nói ra đáp án rồi hứa thanh dẫu sao thì người vẫn còn nhỏ dù là tâm tư kín đáo nhưng vẫn có chỗ sơ sẩy thất gia nhìn về phía hứa thanh lời nói chân thành hứa thanh nghe đến đó trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ cẩn thận nhớ lại lời nói của ngón tay thần linh lúc trước bỗng nhiên mở miệng sư tôn ý của ngài là tại sao ngón tay thần linh lại gần như chắc chắn là hồng nguyệt sẽ cắn nuốt bản thể của nó sau trong mắt thất gia lộ ra một tia vui mừng nhẹ gật đầu Không sai, nó đưa ra đáp án chắc chắn như thế, vậy thì câu trả lời chỉ có một thôi, đó chính là nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần Hồng Nguyệt thấy bản thể của nó thì nhất định sẽ thôn phệ, đây là nhận thức của nó, như vậy cái nhận thức này cũng đã làm lộ ra bản chất của nó, đó là giữa thần linh gặp nhau, nhất định là kẻ mạnh sẽ thôn phệ kẻ yếu. Kết hợp với thần linh ngủ say nghỉ lại trong tiên cấm không hề ra ngoài, thì độ chuẩn xác của đáp án này cũng phải cao lên đến hơn 8 phần. Giống như lúc trước ta đã từng nói qua với các ngươi Sau khi ta nghiên cứu phát hiện Thật ra thần linh không có gì Chỉ là tồn tại cao hơn Cao dài hơn so với chúng ta mà thôi Phạm nhân ăn quá no thì cũng sẽ buồn ngủ lười biếng không muốn để ý tới cái gì Tu sĩ thì lại càng là như vậy Ví dụ như lão đại ăn quá no Thì theo bản năng sẽ ngủ say vi sư ăn quá no cũng vậy Người cũng thế Cho dù không phải đều là ngủ say Nhưng cũng phải bế quan để mà hấp thu Về phần thời gian để bế quan Hoặc ngủ say này dài hay ngắn sẽ là do món ăn và thức ăn quyết định. Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, đội trưởng thì không ngừng liếm môi, Hiển nhiên từ hai cái bằng chứng này, thì phương hướng cuối cùng chỉ thẳng vào một đáp án. Như vậy hiện giờ đáp án phải chăng đã quá rõ ràng, thật ra khẽ nói. Nhân Hoàng chủ động trợ giúp cho Hồng Nguyệt thức tỉnh, đưa vào tiên cấm. Là muốn để cho Hồng Nguyệt cắn nuốt thần linh trong tiên cấm. Sau đó sẽ tiến vào một giai đoạn hấp thu và tiêu hóa. như vậy thời điểm này hắc thiên tộc có xảy ra vấn đề gì hồng nguyệt cũng sẽ không để ý tới bởi vì đối với thần linh mà nói bọn chúng vốn chỉ là đám tôi tớ mà thôi thần linh không thể nào vì tôi tớ mà lại không ăn không ngủ được mà hồng nguyệt hấp thu tiêu hóa thì cần mất thời gian nhất định lúc này hắc thiên tộc chẳng khác nào là đã không có thần linh che chở nhân hoàng chính là đang chờ đợi loại cơ hội này hứa thanh sắp xếp lại mạch suy nghĩ nhanh chóng mở miệng một cỗ cảm giác sáng tỏ thông thấu dâng lên trong tâm thần Giờ khắc này trong đầu hắn tựa như thiên địa Nắng giáo sáng sủa Mây mù tiêu tan Nhận thức cũng vô cùng rõ ràng Thậm chí ở dưới ý niệm trong đầu Thông suốt hiểu rõ Tòa thiên cung thứ 12 đang thực hóa trong cơ thể hắn Trong chốc lát liền gia tăng tốc độ Dần dần tiếp cận với viên mãn Đây chính là ý niệm thông thấu Niệm thông thì pháp cũng thông Theo thất gia dần dần dẫn dắt Nhãn quan của hứa thanh giống như được khai thiên tích địa Mà mở ra Tâm thần cũng được mở rộng vô hạn Nhận thức và phương thức suy nghĩ không còn là cực hạn ở trước mắt mà đã tăng lên nhiều giai vị có thể nhìn xuống toàn cục. Thất ra vốn là có thể không nói cũng có thể trực tiếp đưa ra đáp án nhưng làm như vậy sẽ khiến cho nhận thức của hứa thanh tăng lên là có hạn. Mà dưới sự dẫn dắt của lão hứa thanh tự mình phân tích ra hết thảy. cái loại đột phá trên phương diện nhận thức này không thể nghi ngờ cũng giống như tạo hóa vậy. Truyền đạo thụ nghiệp tới lúc nào cũng có thể và lại là phương thức rất đa dạng và linh động chứ không chỉ có một khuôn sáo mà thất gia đúng là kẻ dân dắt rất tốt đích thị là phong cách đẳng cấp của đại sư phụ có tầm nhìn và rất cơ trí, một vị sư tôn lão luyện trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ sùng kính nhìn qua thất gia cúi đầu thật sâu thất gia mỉm cười mắt thấy hứa thanh thật lòng khâm phục như vậy trong lòng cũng giạt rào ngạo nghễ càng có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu như vậy thì vực bảo chiến tranh thì sao sư tôn ngài thấy thế nào mưu đoạt chứ Đội trưởng cũng chấn động thật lớn Xung kính nhìn qua sư tôn Nụ cười của thất gia trì trệ lại Vấn đề đội trưởng hỏi Cũng là đáp án lão không có nghĩ ra Nhất là khi thấy hứa thanh Đang dùng ánh mắt ham học hỏi mà nhìn mình Thất gia có chút đau đầu Thầm nghĩ hình tượng đại sư tôn cơ trí Không gì không thông Bố mày vừa mới dựng nên Không thể nào lại nói rằng là bây giờ ta không biết Tại sao cái tên lão đại này Lại ngu xuẩn không có nhãn lực như vậy chứ Thất gia không vui nhưng mặt ngoài không lộ ra chút nào chỉ nhàn nhạt mở miệng. Việc này thì vi sư đã sớm đoán được từ trước, nhưng mà sự tình gì, dù sao cũng không thể cứ trực tiếp nói thẳng ra, rõ ràng cho các người biết. Việc này coi như là một bài tập cho các người đi. Đợi các ngươi quay lại cẩn nhắc thật tốt, ta nhìn đám hai người các ngươi Ai có ngộ tính hơn, thì vi sư sẽ có ban thưởng. ngư thanh khẽ gật đầu, đáy lòng càng thêm kính nể đối với sư tôn. Đội trưởng thì có chút hổ nghi lướt qua sư tôn, Mắt thế trần nhị ngưu còn muốn mở miệng, thất ra thầm hừ một tiếng, trong lòng ghi nhận điểm trừ cho y, sau đó xuất ra một cái mặt nạ ra người, đặc biệt hơi mở đưa cho hứa thành Vật này là tiên thuật mà năm đó vì sư thu được, ở trong một cái tiên thuật điện khác, hiệu dụng chỉ có một thôi, đó chính là ẩn nấp, ẩn nấp đến cực hạn. Lão Tứ, khoảnh khắc khi Hồng Nguyệt thức tỉnh thì ngươi lập tức phải đeo cái mặt nạ ra người này lên, đây là tầng ẩn nấp thứ nhất, nhưng cũng không phải là quá ổn thỏa. người nhớ kỹ phải lập tức tìm một nơi có nhiều máu thịt ở đây rồi đào một cái hố vùi mình vào trong đó để cho thân hình của người ẩn nấp ở dưới khí tức của thần linh đang ngủ say đây là tầng ẩn nấp thứ hai mà chính ngươi cũng có một chút phương pháp đó sẽ là tầng ẩn nấp thứ ba còn có thần thuật ẩn nấp của vi sư sẽ ra chỉ cho các ngươi đây chính là tầng ẩn nấp thứ tư kể từ đó thì chỉ cần hồng nguyệt không toàn lực chuyên môn tìm kiếm ngươi Trong thời gian ngắn thì ngươi không đáng ngại, mà Hồng Nguyệt thức tỉnh nhất định sẽ bị thần linh ngủ say thu hút, cho nên ngươi cẩn thận một chút là có thể đảm bảo an toàn, nhưng phải nhớ kỹ một điều là sau khi đeo mặt nạ lên thì không thể di động, tu vi của ngươi chưa đủ, động đậy sẽ khiến cho tác dụng ẩn nấp xuất hiện sơ hở. Nghe lời Sư Tôn nói, trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác ấm áp, cúi đầu và lại cúi đầu. Sư Tôn chính ngài cũng bảo trọng, thất ra nở nụ cười trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lão rất tán thưởng Đối với người đệ tử trọng tình trọng nghĩa này Vì vậy giờ tay phải lên Vỗ vào bờ vai hứa thành ra chỉ tầng ẩn nấp choán Sau đó xoay người rời đi Đội trưởng thấy thế vội vàng mở miệng Sư tôn ta thì sao của ta đâu Thất ra với vẻ ghét bỏ nhìn thoáng qua Một chút điểm ký tức của ngươi So sánh cùng với thần linh ngủ say Thì ai mà thèm để ý cơ chứ Tuy rằng miệng nói như vậy Nhưng thất ra vẫn phất tay đánh ra một kích thuần thuật ẩn nấp để ra chỉ sau đó nhoáng cái liền tan biến khỏi nơi đây mắt thấy sư tôn rời đi đội trưởng thở phào một hơi tiếp theo tinh thần vô cùng phấn chấn ánh mắt sáng lên mà nhìn hứa thanh tiểu thanh, trên đường đến đây ta đã thấy được một món đồ tốt lúc ấy lão đầu tử đi quá nhanh cho nên ta không kịp mở miệng, đi thôi chúng ta qua đó, nhìn xem nó là cái đồ gì nhìn bộ dáng hai mắt tỏa sáng của đội trưởng, hứa thanh vừa muốn gật đầu, nhưng lúc này Bên cạnh hai người, bỗng chuyển đến một tiếng hử lạnh. Thứ đồ chơi gì tốt? Còn nữa, từ lúc nào ta trở thành lão đầu tử rồi hả? Cứ thanh hít vào một hơi, thần sắc đội trưởng cũng biến đổi. Hai người theo bản năng nhìn tới nơi chuyển ra giọng nói quen thuộc. Hư vô chỗ đó vặn vẹo, thân ảnh sư tôn lại hiển lộ ra. Đây là bài học thứ hai cho các ngươi Có chút thời điểm, mắt không nhìn thấy thì không nhất định là thật. Về sau, làm gì cũng phải ra khỏi một phạm vi nhất định mới thương lượng chuyện của mình. Thất gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Thừa Thanh cúi đầu không nói chuyện, đội trưởng thì vẻ mặt buồn rười rượi, y cũng không ngờ rằng sư tôn rõ ràng đã rời đi, thế mà lại còn ẩn tàng ở một bên. Được rồi, ta nhớ tới tu vi của lão tứ sắp đột phá, vì vậy quay lại dặn dò một chút. Lão tứ, đối với ngươi mà nói thì kim đan đột phá nguyên anh không phải việc gì khó, nhưng trong quá trình tu hành cảnh giới thiên mạnh nguyên anh, phải dẫn năm lần kiếp nạn, thiên mạnh phủ xuống mỗi một lần vượt qua. thì đều trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Cứa thanh gật đầu, lúc trước hắn đã có chỗ tìm hiểu về điểm này. Nhưng mà bên trong cảnh giới Nguyên Anh, chiến lược tăng lên chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là phải dựa vào thiên kiếp để tính toán coi có bao nhiêu thiên mệnh. Việc này nó sẽ liên quan đến linh tảng ở trong tương lai. Mà căn cứ theo kinh nghiệm của vi sư, mỗi một lần thiên kiếp, nếu như nhiều Nguyên Anh cùng nhau triển khai, mặc dù sẽ khiến cho uy lực của thiên kiếp trở nên càng lớn hơn, nhưng một khi thành công cũng sẽ thu được rất nhiều thiên mạnh. Cho nên ở trong địa phương như tiên cấm này nếu như người có tạo hóa thì chớ có nóng lòng mà khai dẫn thiên kiếp. Cụ thể khi nào quay về ta sẽ dặn dò ngươi một phen. Thất ra nói xong lại chừng mắt liếc đội trưởng, sau đó lại tan biến đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhưng nội dung này thì trước kia hắn lại không hề biết. Giờ phút này trong lúc Hứa Thanh đang trầm tư đội trưởng trừng mắt nhìn quanh lôi kéo Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi. cho đến khi đã đi thật xa, mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn đối xử với chúng ta thật tốt. Tiểu thanh à, tiết học này ta nghĩ rằng, ta lại hiểu ra càng thêm nhiều điều hơn nữa. Ta cũng có cảm giác như vậy. Hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng sâu sắc đồng ý. Sự quan tâm của sư tôn, chúng ta đời này cũng không cách nào báo đáp hết, cho nên chúng ta phải càng cố gắng, tranh thủ về sau có thể bảo vệ sư tôn. Hứa thanh ngừng trọng nói. Đúng đó, tiểu sư đệ, chúng ta sẽ coi đây như là một mục tiêu. trên mặt đội trưởng như có ánh sáng vừa đi cùng với hứa thành vừa líu lo mở miệng, cho đến khi đi qua mấy canh dở họ mới nhìn nhau một cái có lẽ không còn ở gần nữa phải không, không sai biệt lắm hứa thành quan sát khắp nơi lão đầu tử quả là xuất quỷ nhập thần đội trưởng cười khổ sau đó thấp giọng mở miệng, đi thôi, chúng ta tới cái chỗ mà ta nói lúc trước, chỗ đó nhất định phải có thứ tốt nói xong thì hai người nhanh chóng rời đi thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua Từ lúc mà tiên cấm mở ra bây giờ đã trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này, nhóm hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc đầu tiên phủ xuống đã lập ra một khu vực an toàn trong vòng ngàn dặm. So sánh với toàn bộ tiên cấm mà nói thì phạm vi này chỉ như muối bỏ biển thôi. Không có chút thu hút nào. Dù là trong khu đông thì cũng chưa chiếm tới được một phần năm. Thực sự là tiên cấm ở trong ba 36 hành cung của huyền U cổ hoàng đời trước là quá lớn Nhưng điều này thì cũng có thể lý giải được, bởi vì trên thực tế thì mỗi một tòa hành cung của huyền u cổ hoàng nó đều là một tiểu thế giới. Mà nơi đây lại bởi vì thần linh ngủ say, cho nên từ xưa đến nay vẫn còn giữ nguyên vẹn, không bị khai phá. Bên trong đó có tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, cùng với đông đảo những điển tịch cổ xưa, thậm chí có khả năng tồn tại một bộ phận nội tình của nhân tộc lúc trước. Dù bị là dị nhập, à dị chất xâm nhập, nhưng cũng không phải là không có vật nào có thể dùng. Nhất là Đại lục Vọng Cổ bây giờ đã nghiên cứu tương đối sâu đối với dị chất, cũng đã có một chút phương pháp xua tan dị chất, ví dụ như các loại thuật khu trừ dị chất trong pháp bảo cấm kỵ. Chỗ này cũng giống như vậy thôi, cho nên Hoàng Đô tự nhiên cực kỳ coi trọng với khu vực tiên cấm này. Cũng không biết là không phải trong thời gian ngắn, liền có thể hoàn toàn hoàn thành việc sáng lập. Dựa theo kế hoạch thì tiên cấm cần phải đào móc liên tục trong vòng mấy tháng, cho đến cuối cùng xâm chiếm hết bốn phía, từng bước tiến tới hoàng điện ở khu vực trung tâm nhưng điều kiện tiên quyết là nơi đây không có thần linh Giờ phút này đội trưởng và hứa thanh đang đứng ở khoảng trăm dặm bên ngoài khu vực an toàn trên đỉnh của một tòa cung điện cao lớn lúc này là cả hai đang nghỉ ngơi Thời gian ba ngày bọn họ đã tìm kiếm không ít chỗ ở bên ngoài cũng thu được một chút thu hoạch đồng thời cũng thấy được rất nhiều cung điện đang dần dần tiêu tán hình như lý do là bởi vì hoàn cảnh phong bế nơi đây đã bị phá vỡ Về phần nguy hiểm thì tương tự họ cũng gặp phải không ít. Ví dụ như nơi đội trưởng nói có thứ gì đó rất hay lúc trước, trên thực tế đó là một pho tượng khổng lồ, đang bị dị chất xâm nhập tiêu tán chỉ còn thừa lại có phần đầu. pho tượng kia sau khi hai người tiếp cận vậy mà sống lại, vô cùng hung hiểm kiểu tử nhất sinh. Cũng may là ẩn nấp mà thất gia trò có hiệu quả không tầm thường, hai người mới hãi hùng khiếp vía mà thoát khỏi. Sau khi trải qua chuyện này đội trưởng liên tục thở dài, Cái loại cảm giác là trông thấy thịt mỡ nhưng bản thân lại không cách nào ăn được khiến cho đôi mắt của đội trưởng ngày càng đỏ hơn. Mà một đường sau đó thì bọn họ cũng đã nhiều lần gián tiếp có tiến vào, có lùi ra cho đến cuối cùng cũng thấy được một số tòa cung điện đặc thù nhưng lại không cách nào tiến vào. Vì vậy sau nhiều lần thử nghiệm thất bại giờ phút này hai người đang ở ngoài 10 dặm của một tòa cung điện đứng trên nóc nhà tương đối an toàn này để mà nghỉ ngơi. Đội trưởng vẫn còn nghiến răng trèo trẹo trong đầu chuyển động đủ các loại suy nghĩ. Tiểu thanh, nơi này quá lớn đi, mà tình báo của chúng ta lại quá ít, nhưng mà ta nghĩ rằng, trong tòa cung điện kia khẳng định là có bảo bối. Nếu không thì bốn phía không thể nào, lại tồn tại tới tận bốn phò tượng bị máu thịt ký sinh thủ hộ như vậy. Lúc đội trưởng chuyên ra lời này, thì hứa thanh đang nhìn về phía khu vực mà đại quân nhân tộc sáng lập giả phương xa. Trong cái mảng phạm vi kia, dị chất đã bị xua đuổi ra xa, do một cái trận pháp tạo thành như một cái chụp ngăn cách đưa mắt nhìn tới thì trong mảnh thiên địa u ám này nơi đó là chỗ duy nhất phát ra tia sáng rực rỡ lập lè mặc dù bốn phía biên giới có dị chất bào phủ và thời khắc xâm nhập nhưng cái chụp kia khó có thể kiên trì quá lâu chỉ có thể là bảo vệ tạm thời trong thời gian ngắn xuyên qua màn sáng của hào quang có thể nhìn thấy ở bên trong xây dựng nên không ít kiến trúc bộ dáng có chút kỳ dị tạo hình là tam giác toàn thân đều được chế tạo từ linh thạch giống như từng tòa tháp cao để quan sát nó tản ra từng trận chấn động kinh người đồng thời vô hình kết nối lẫn nhau tựa như một cái trận pháp thật lớn có thể thấy từng nhánh tiểu đội thi thoảng ra vào những đội ngũ kia đều giống như hứa thanh và đội trưởng được tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài dò xét trừ những cái này ra thì trong phạm vi ngàn dặm vật phẩm trong cung điện đều đã bị mang đi ngoại hình cũng đã bị cải tạo hóa thành một bộ phận của trận pháp mà đối lập với những thứ này thì thứ kinh người nhất chính là chín khối tinh thạch màu trắng như một ngọn núi lớn cả vạn trượng đang lơ lửng trên bầu trời chín khối tinh thạch này chính là vị huyết yểm đại soái tiềm mang tới lúc đầu vốn nó không lớn như vậy mà là trong khoảng thời gian 3 ngày này càng ngày càng trở nên kinh người nó trôi lơ lửng giữa không trung giống như chín cái ác động đang hấp thu dị chất chuẩn xác mà nói thì cũng không phải là hấp thu mà là loại bỏ dị chất dị chất bị hút đến và dung nhập vào trong đó sau đó lại thiêu tán ra ngoài Quá trình này vòng đi vòng lại, bên trong tinh thạch màu trắng, mơ hồ có một chút những sợi tơ màu vàng được tạo ra. Là đang hấp thu thần nguyên trôi nổi trong dị chất sau. Hứa thanh như có điều suy nghĩ. Hắn không biết phương thức sử dụng cuối cùng của chiến khối tinh thạch lớn như toàn núi này, nhưng dựa theo nhận thức mà sư tôn mở rộng choán để mà phán đoán, thì có lẽ vật đó cũng để chuẩn bị cho chiến tranh ở tiền tuyến. Đừng nhìn mấy cái tinh thạch kia nữa, nó chẳng liên quan gì tới chúng ta. Tiểu thanh, ta có một chủ ý đây. đội trưởng trợt ngồi dậy kéo hứa thanh thấp rộng mở miệng hứa thanh thu hồi ánh mắt đang quan sát thiên địa phía xa quay đầu về phía đội trưởng người vẫn nghĩ đến cái đại điện kia xong đương nhiên trong mấy ngày này những tòa cung điện mà chúng ta nhìn qua đều là cái đồ bỏ đi không có tượng thủ hộ một pho tượng thì còn đỡ nhưng nơi có tới bốn pho tượng thủ hộ chỉ mỗi một tòa cung điện kia thôi tuy rằng so sánh cùng với thần linh đang ngủ say thì không quay vào đâu nhưng nếu chúng ta đã mò tới đây thì kiểu gì Cũng phải chuẩn bị cho mình một chút thứ tốt chứ. Đội trưởng liếm môi trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Trong đầu hứa thanh hiện ra cái cung điện đặc thù mà đội trưởng vừa nghĩ tới. Bốn góc quanh nó, mỗi một góc đều có một pho tượng bị máu thịt ký sinh. Chúng nó đều còn sống và lại mới chỉ tiêu tán non nửa. Thân thể to lớn vẫn còn tồn tại. Bên trên chản ra chấn động rất là kinh người. Về phần cung điện được chúng thủ hộ thì tạo hình cũng không hề giống cung điện bình thường mà lại là hình vuông. hứa thanh nhớ kỹ là trên nóc nhà còn tồn tại vô số những cái lỗ thông gió chỉ nhỏ cỡ ngón tay những cái lỗ này rất kỳ dị không hề bị máu thịt bao phủ rõ ràng là đã được tránh đi về phần trong đại điện hình vuông này có cái gì thì hứa thanh không biết ảnh tử cũng không cách nào lại gần chỗ đó hứa thanh đã từng thử qua đại điện kia ngăn cản hết thảy dò xét thật ra thì đợi hồng nguyệt thức tỉnh sau khi thần linh ngủ say ở đây bị cắn nuốt là có thể dễ dàng đi vào bên trong nhất định phải vào lúc này cho nguy hiểm sau. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Lúc đó thì sẽ có càng nhiều đến đây tìm kiếm, cho dù chúng ta có cầm được thì cũng không giữ được. Và lại, những cái cung điện lớn nơi đây đã bắt đầu mục nát và tiêu tán, sợ là không đợi được nữa. Mặt khác, Tiểu Thanh à, dựa vào trực giác của ta, bảo bối chỗ đó nhất định là cực kỳ khủng khiếp, đội trưởng liếm môi. Tiểu Thanh, kế hoạch của ta rất đơn giản, đợi lát nữa chúng ta lại tới đó một chuyến, Phương pháp tương tự như lần trước, người tới đó hấp thu dị chất bốn phía một chút để thu hút sự chú ý của những pho tượng kia. Đợi bốn pho tượng rời đi, ta sẽ lập tức chạy vào cầm đồ ra. Lần trước không phải là người không thể mở được cửa sau, hứa thanh hỏi một câu. Trên thực tế thì lúc trước bọn họ đã từng dùng qua cái phương pháp này. Hứa thanh phải chịu mạo hiểm cực lớn, nhưng mà đội trưởng lại không đủ lực lượng không mở được cửa. Lần này thì khác, ta có biện pháp, cùng lắm thì liều một lần thôi. đôi mắt của đội trưởng đỏ thẫm miến răng mở miệng hứa thanh trầm ngâm mắt thay đội trưởng vô cùng cố chấp liền ghẹ gật đầu nhiều nhất là 30 mươi hơi thả không thành vấn đề đội trưởng phấn khởi lôi kéo hứa thanh nhanh chóng chạy qua đó hứa thanh hít sâu một hơi dứt khoát không nghỉ ngơi nữa hắn cũng rất tò mò đối với tồn tại trong tòa cung điện đặc thù đó cứ như vậy hai người nhanh chóng rời khỏi cái nóc nhà của mình bay về phía xa một đường triển khai toàn bộ ẩn nấp chỉ sau khoảng một nén nhang thì một tòa cung điện hình vuông màu đen đã xuất hiện trong mắt bọn họ nhìn qua bốn pho tượng máu thịt sừng sững ở bốn góc của cung điện lại cảm thụ được chấn động kinh khủng chuyển ra từ trên đó hô hấp của hứa thanh và đội trưởng cũng giảm đi rất nhiều hai người nhìn nhau một cái rồi rốt cuộc chia nhau ra hành động ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau chúc mọi người vui vẻ